Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu lộ Phi Hương, Bổn vương ở đây, chương 42. Mặt Phương tiến lên một bước, trắng thẩm ly lại ôm quyền nói: "Vương thượng không có ý ức hiếp thần nữ, mong thần quân đừng trách." Hành chỉ nhíu mắt, khẽ cao giọng: "Ồ." Mặt phương tướng quân hiểu rõ tâm ý của vương gia như vậy, thật là hiếm có. Nghe giọng hắn không có ý tú, mặt phương câu mày, đang muốn đáp lại thì nghe thẩm ly nói. Cần gì làm khó mặt phương? Nàng kéo cổ tay mặt phương, trừng hắn một cái, bất mãn vì hắn tự ý ra mặt. Mặt phương khẽ ngẩn ra, cộp mắt ngoan ngoãn đuôi về phía sau. Thần nữ U Lan buôn lời ngông cuồng với tướng quân mai với ta. Thẩm Ly không nhận được nên ức hiếp cô ta thì đá sao? Thẩm Ly nhìn hành dĩ. Bộ dạng lớn tiếng hỏi tội này của thần quân là muốn giúp cô ta đòi lại sao? Nghe lời này của thẩm Ly, giọng hành dĩ càng khó đoán hơn. Ồ, vương gia vì tướng quân mà tức giận như vậy, thật đúng là yêu binh như con mà. Cũng không đến mức thương hương tiết ngọc như thần quân. Nàng không nén được cảm xúc dân trào trong lòng Giọng trầm đi Âm sắc lạnh lùng Vốn tưởng hành chỉ nghe sẽ giận Không ngờ hắn lại cong khóe môi Không những sự âm trầm trong mắt tan đi Mà còn dậy lên sắc mừng Sắc mừng này của hành chỉ Khiến thẩm ly lại nghĩ đến muôn vàng chuyện cũ Lòng nàng bỗng lại tức giận Cảm thấy thần minh này Vốn đang trêu đùa nàng trong lòng bàn tay mỗi lần tự mình vạch rõ quan hệ hai người xong là lại chạy đến dụ dỗ nàng, hỏa hầu dụ dỗ này lại còn lợi hại một cách đáng chết. Thấy cá sắp cắn câu nhưng lại để cho cá phát hiện ra người câu đã vứt xuống một lưỡi câu thẳng, nhìn nàng tự mình ngồi lên cái miệng đầy máu, nhìn nàng tự mình ngồi cái miệng đầy máu lên cắn vào. Hành chỉ thần quân ngày cảm thấy thẩm ly này thấp hèn lắm sao? Cứ phải tự mình cắn chặt lấy lưỡi câu thẳng này sao? càng nghĩ càng giận, sắc mặt Thẩm Ly hoàn toàn băng lạnh. Nếu thần quân muốn đòi nợ giúp của ta thì tự đi mà tìm ma quân lý luận, nếu có xử phạt thì thẩm đi xin chịu, không phiền ngài nổi giận, cáo từ. Nói xong, không chờ Hành Chỉ đáp đã kéo mặt Phương đi thẳng. U Lan cảm thấy uất ức, nhìn bóng Thẩm Ly có chút không cam lòng, ngước đầu lên nhìn Hành Chỉ, thấy ánh mắt hắn cũng hướng về Thẩm Ly phía xa xa. U Lan nói: Người của ma giới này thật không biết lễ nghĩa Bích thương vương dám đối đại với người của thiên giới như vậy Vốn chẳng có lòng thân phục Ngày sau ắt thành đại họa Hành chỉ quay đồ nhìn U Lan bật cười Chẳng phải sao Lần sau nếu thần nữ còn trêu chọc cô ấy như vậy nữa Cẩn thận cô ấy bóp cổ cô thì chết đó Giọng nói ôn hòa của hắn toát ra hàng ý Đầu lìa khỏi cổ cũng không chừng. U Lan bỗng thấy lạnh cổ, yếu đuối nhìn hành chỉ. Lúc đó, thần quân có đòi lại công đạo cho U Lan không? Hành chỉ bật cười, nụ cười khiến lòng U Lan ấm áp, nhưng lại nghe hắn nói. Không đâu, ma quân sủng ái bích thương vương như vậy nhất định sẽ bao che. Thiên giới cũng không giấy động căng qua phi thần nữ, mà sẽ lấy hòa bình hai giới làm trọng. Nếu có lúc đó thì thần nữ cứ yên nghỉ đi Hành chỉ sẽ mang đồ đến phúng điếu cô của... U Lan ngơ ngát đứng trong hoa viên, Đưa mắt nhìn tả áo hành chỉ đi ra dần Thẩm Ly càng đi càng nhanh Đi một mạch đến cửa cung cũng không chậm lại Mặt Phương vẫn luôn im lặng đi theo Lúc này mới nhẹ giọng gọi một tiếng Phương thượng Thẩm Ly đáp một tiếng nhưng không quay đầu Mặt Phương lén nhìn nàng nói Phương thượng, sao đột nhiên lại nổi nóng như vậy? Nổi nóng? Bước chân thẩm ly chợt dừng, mặt phương phía sau không kịp tránh mà đâm sầm vào lưng nàng. Thẩm ly loạn choạn xuất ngã, mặt phương hoảng hốt, giữ lấy eo nàng ôm lại. Lòng thẩm ly đang nghĩ chuyện khác nên không phản ứng được gì, còn mặt phương lại đỏ bừng mặt. Chưa chờ thẩm ly đứng vững, đã vội buông tay lui về phía sau vài bước, quỳ sụp hai đầu gối, dập đầu thật mạnh vương thượng thứ tội, lời nói sợ hãi giống như vừa gây án mạng. Thẩm ly ổn định thân hình, ngơ ngắt nhìn hắn, vốn không phải là chuyện gì lớn. Thẩm ly không định để tâm, nhưng phản ứng của mặt phương như vậy cũng khiến nàng hơi ngại ngùng Cánh tay bị hắn ôm, dường như hơi nóng, nàng ho vài tiếng. Không sao, đứng dậy đi. Mặt phương chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu không dám ngước nhìn lên. Thẩm Ly liếc nhìn thấy mặt hắn đã đỏ tận mang tay, nằm hoảnh đồ vừa như không biết nhằn nhạt nói. Giúp người xử lý thần nữ kia, cũng không để hành chỉ thần quân đập chúng ta, ta có gì đâu mà đổi nóng. Mặt Phương vốn còn muốn nói, nhưng xảy ra chuyện như vậy, trong đầu hắn đâu còn tâm tư nghĩ đến điều gì khác, chỉ đành nói. Vâng, không có. Hơn nữa, cho dù hành chỉ thần quân kia có bản lĩnh lớn đến đâu, Cũng không dám làm gì quá đáng với ta đi. Dòng thẩm đi chợt dừng Tùy tiện tìm một lý do Chỉ là vừa rồi Bốn phía không có người Tính tình hành chỉ thần quân kia lại khó nắm bắt E là sẽ bị ám toán Nên ta mới đi nhanh một chút thôi Phương thượng nói phải Thẩm đi tiếp tục Cất bước đi về phía trước Hôm nay thần nữ kia buông lệ ngông cuồng với ngươi Nếu ta không nhìn thấy Thì ngươi định ngậm bồ hòn làm ngọt phải không Phương thượng nói phải. Hả? Tướng sĩ ma giới ta đâu thể nhường nhịn đám người quen được chiều trụng của thiên giới kia. Tác oai tác quái ở thiên giới, ức hiếp các tiểu tiên quen rồi, nên mang thói đó xuống ma giới. Ta không tiếp chiêu này của bọn họ đâu, rõ ràng là người nhà mình gây chuyện. Vậy mà cứ đổ chậu phân lên đầu người khác. Ngày sau, bất kể là phức dung quân hay tỷ tỷ của hắn, ai đến gây sự với ngươi, tức là đã gây sự với các tướng quân của ma giới. Đây là chuyện tổn hại đến thể diện, không được nhường nhịn. Nếu để ta biết được, thì ta nhất định dùng quân phá phạt ngươi. Phương Thượng nói phải. Mặt Phương ngẩn đồ. Phương Thượng, chuyện này e là không thỏa. Phước Dung Quân và Lạc Thiên Thần Nữ đều là tôn nhi của Thiên Đế. Hơn nữa, Phước Dung Quân bây giờ còn có hôn ước với Thẩm Ly. Nếu làm quá căng, e là ngày sau không tốt cho Thẩm Ly. Có gì mà không thỏa, đừng để người ngoài tưởng người của ma giới ta dễ ăn hiếp. Thẩm Ly phẩy tay, về đi. Khoan đã, Mạc Phương gọi Thẩm Ly, thấy nàng quay lại nhìn hắn. Mạc Phương hơi không tự nhiên quảnh đầu đi, nhưng lại cảm thấy hành động này của mình quá thất lễ. Vậy là quay đầu lại nhìn xuống đất nói. Trước đó, nghe nói Phương thượng bị thương ở nhân giới. Ừ, đã không còn trở ngại gì rồi. Thẩm Ly lắc lắc cánh tay. Giết một hai con yêu thú cũng còn được Mặt phương quỳ một gối Đều tại mặt phương nóng nảy hành sự Khiến vương thượng bị phạt đi nhân giới Tìm người trọng thương Mặt phương đáng chết Lần trước mặt phương bị phất dung quân đeo bám Bởi vậy mới đá phất dung quân một cước Khiến phất dung quân giận dỗi chạy đến nhân giới Mà quân mới bắt nàng phải đi tìm phất dung quân Nghĩ đến duyên cớ này Thẩm đi chợt hiểu ra Thì ra Mạc Phương vẫn đang vì chuyện này mà ái nấy Thẩm ly lòng vốn cảm thấy kỳ quái Tướng quân của ma giới không phải dễ gần Tính tình của mặt Phương cũng không phải quá tốt Hôm nay thần nữ U Lan vu khống hắn như vậy Mà hắn lại không hề tức giận Thì ra là vì chuyện lần trước Nên lòng vẫn còn sợ Hắn sợ liên lụy đến nàng Thẩm ly nhất thời có vài phần cảm khái Nàng thở dài Chẳng phải nói rồi sao Không sao đứng dậy đi Mặt phương vẫn quỳ không dậy, thẩm lý bất lực, chỉ đành kéo hắn dậy. Được rồi, coi như là lỗi của ngươi. Phạt ngươi hôm nay mời các tướng quân đi uống rượu, cũng phạt ngươi hôm nay là mất mặt các tướng quân của ma giới, ngươi có cam nguyện nhận phạt không? Mặt phương ngẩn ra, ánh mắt bỗng rơi xuống phía sau thẩm ly. Nhưng trước khi thẩm ly phát giác, hắn lại đảo mắt nhìn thẳng vào thẩm đi để mặt hai tay nàng dịu lấy vai mình, mỉm cười gật đầu. Mạc Phương xin nghe lệnh vương thưởng Chọn ngày Chỉ bằng gặp ngày Thẩm Ly vung tay Đi, đến quân doanh gọi một tiếng Ai không trực thì gọi hết ra cho ta Được Mạc Phương đáp lời Rồi đưa Thẩm Ly đến quân doanh Nghe nàng đếm hết tên các tướng quân Ánh mắt Mạc Phương ôn hòa nghiêng đầu nhìn nàng Lúc rẽ qua góc tường Mạc Phương bỗng quay đầu Thấy một bóng dáng màu trắng bắt mắt Đứng ở tường thành, hăng bỗng công môi với người đó, sắc mặt người đó không đổi, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh đùng. Mặt Phương cảm thấy lòng sẵn khoái một cách kỳ lạ, thì ra ức hiếp người ta, có cảm giác như vậy đó sao? Đêm, hết ba tuần rượu, những người phải gục ngã đều đã ngã gục, các tướng quân đều được gia bộc nhiều về nhà. Nhục nhà cũng được người của tử quán báo tin mà đến đón thẩm đi. Nhưng lúc này thẩm ly hơi men Đang bốc lên đầu Sống chết không chịu về phủ Nói là bây giờ trong nhà có thần nhân đang ở Phải tuôn thờ, nàng sợ say Rồi sẽ quấy nhiễu hắn Rồi lại bị kinh khi chê bai Nhục nhà có kéo thế nào cũng không được Chỉ đành nhìn sang mặt phương Lúc này coi như vẫn còn tỉnh táo Tướng quân, giờ phải làm sao đi Mặt phương im lặng Cúi người nói với thẩm đi Nếu vương tử không chê Có bằng lòng tạm nghĩ ở phủ thuộc hạ một đêm không Thẩm Ly gật đầu, đứa, cho nhục nha về xong. Mặt Phương dự Thẩm Ly từng bước đi về phủ mình. Lúc này trên đường đã không còn ai. Tuy trời tối nhưng xung quanh vẫn còn đèn đuốc Trong im lặng chỉ còn tiếng bước chân hai người, một loạn troạn, một trầm ổn lẫn vào nhau. Mặt Phương lại cảm thấy hòa hợp một cách kỳ lạ. Nghiên đầu nhìn Thẩm Ly chấp chấp mắt như sắp ngủ. Phương gia này lòng đều phòng nặng như vậy. Nhưng lại có thể để mình say trước mắt bọn họ, có thể để hắn kéo nàng về nhà hắn. Sự tin tưởng của nàng đối với hắn, đối với các tướng quân ma giới thật sự rất nhiều. Mặt Phương cúi đầu, nhìn con đường phía trước, nhẹ giọng nói. Phương thượng, Mặt Phương thật muốn cứ đi mãi tới này. Thẩm ly mơ mơ hồ hồ, không biết đã nghe nhầm điều gì, gật gật đầu nói. Được, lên ốc nhà ngắm sao? Câu trả lời. Ông nói gà, bà nói vịt này, kiến mặt Phương bật cười. Được, lên mấy nhà thuộc hạ ngắm sao. Nhục Nha về đến vương vũ, vừa khóa cửa vòng qua tường tranh, bụng thấy một bóng người màu trắng đứng trong sân. Nhục Nha giật mình vỗ vỗ ngực. Sao thần quân vẫn chưa nghỉ ngơi? Nửa đêm canh bà đứng đây, làm Nhục Nha giật cả mình. Ồ, ta thấy đêm nay, gió ở ma giới, mát mẻ, nên ra đi cảm thụ một phen Ánh mắt hắn đảo qua người nhục nha. Có tìm thấy phương gia nhà cú chưa? Nhục nha bực cười. Thì ra thần quân đang chờ phương gia sao? Đêm nay phương gia không về đố. Cô ấy hơi say nên đến nghỉ trong phủ mặt phương tướng quân rồi. Nếu thần quân có việc thì chỉ bằng chờ ngày mai phương gia về rồi thương được. Hành chỉ gật đồ. Ừ, ta ra phố hóng gió một chút đã nói xong cũng không chờ nhục nha mở cửa, hắn trực tiếp xuyên qua tường ra khỏi vương phủ. nhục nha gãi đầu. tác phong của thần quân này sao càng ngày càng giống oán quỷ vậy? Thẩm ly bò lên ốc nhà nằm ườn ra thành hình chữ đại, thoải mái thở một hơi dài. gió đêm mát lạnh thổi qua khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn nhiều. trong lòng lúc này mới cảm thấy có điều không thỏa. nàng là một vương gia mà cùng thuộc hạ đến nóc nhà hắn ngắm sao. Nếu chuyện này truyền ra khó tránh phần ám muội, nhưng nàng vừa lên đã đòi xuống cũng không ổn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Ly vẫn nằm đó bất động, Lý Tinh Mặc Phương cũng ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi đó. Không biết ngồi bao lâu, Mặc Phương bỗng hỏi. "Phương thượng nhìn thấy sao chưa?" Thẩm Ly lắc đầu. Tuy chứng khí ít hơn trước nhiều, nhưng vẫn không thấy sao. Mặt phương quay đầu nhìn thẩm đi một hồi lâu, rồi nhỏ giọng nói. Nhưng mặt phương đã thấy rồi. Thật ra thẩm đi không chậm hiểu, nàng quay đồ nhìn vào mắt mặt phương. Nếu là thường ngày, nàng nhất định ra lệnh cho mặt phương nhắm mắt lại quay đồ đi, không cho hắn nảy sinh bất kỳ ý nghĩ gì. Nhưng hôm nay không biết tại sao, nàng bấp mấy môi, nhưng vẫn không thể nào cứng rắn ra lệnh cho hắn được. Có lẽ do rượu quá sai lòng. Có lẽ do gió quá mát, hay có lẽ do hôm nay trong lòng có tâm sự? Tại sao? Thẩm Ly quay đầu, đưa một tay lên, nhìn cánh tay mình nói. bằng tay này nhóm đầy máu tanh, chỉ biết múa thương, chứ chưa từng nắm lấy kim theo. Chủ nhân của đôi tay thế này, suốt cuộc có gì đáng để người đối xử như vậy? Nghe Thẩm Ly hỏi vậy, Mạc Phương lại có vài phần kinh ngạc. Đối với hắn thì cô này dường như đang hỏi là thẩm đi rốt cuộc có chỗ nào không đáng để hắn đối xử như vậy. Mặt phương im lặng hồi lâu rồi nhìn thẩm đi nói. Phương thượng khác với nữ nhân bình thường nhưng cũng có chỗ tương tự. Trong mắt mặt phương, hồng anh thương trong tay cô chính là kim của cô. Theo nên một giải chan sơn cẩm tú trong vạn dặm cương thổ của ma giới. Thẩm đi ngẩn ra sẩn sốt nhìn mặt phương rồi che mặt bật cười nửa như than thở nửa như cảm khái hay cho mặt phương bình thường chẳng phải người ăn nói vụng về lắm sao thì ra là thâm tàng bất lộ mặt phương không hề nói sai cũng không phải hoang ngôn xảo ngữ mà cảm thấy vương thượng đích thực đã làm như vậy cũng đáng được mặt phương dốc lòng đối đãi thậm đi che mặt im lặng ngồi lâu nhưng mà vẫn không được Nàng buông tay quay đồ nhìn mặt phương Vẫn không được Mặt phương biết Nàng nói điều gì không được Hắn cục mi Che hết ánh sáng trong mắt Mặt phương biết Thân phận đã vị Mặt phương cũng không dám vọng tưởng điều gì Chỉ muốn để vương thượng biết được tâm ý này thôi Không liên quan đến thân phận Thẩm ly không nói ra Không liên quan đến thân phận Chỉ là nàng vẫn chưa buông bỏ được Hãy cho biết thư vương Thẩm Ly Cô đào tường khoét vách nhà ta như vậy sao Hai người đang im lặng Bỗng nghe bên dưới có tiếng mắng Thẩm Ly xoay người ngồi dậy Nhìn thấy Phất Dung Quân ăn mặc lòe loẹt Khoa trương đang đứng dưới Hắn tức giận chỉ vào Thẩm Ly mắng Thật là quá đáng lắm rồi Thẩm Ly nhíu mày Sắc mặt mặt Phương trầm đi Nhưng không phát tác mà nhẫn nhịn nói với Thẩm Ly Hay là vương thượng vào nhà tạm lánh đi Thẩm Ly cười lạnh Lánh gì mà lánh, lời ta giáo huấn hôm nay, ngươi quên rồi sao? Mai mốt ta nhất định dùng quân pháp phạt ngươi. Nàng lắc người, rơi xuống trước mặt Phất Dung Quân. Xem ra trí nhớ của ngài kém thật nhỉ? Nàng vung quyền định đánh người, Phất Dung Quân vội ôm đầu la lớn. Thần quân ngài xem đi, cô ta đối với ta như vậy đó, bảo ta làm sao cưới cô ta chứ? Lời vừa dứt, cánh tay thẩm đi khẩn lại, nàng quay đầu không biết hành chỉ đã đến đây từ lúc nào. Hắn đứng dựa vào bức tường dưới hiên, vừa rồi nàng và mặt Phương trò chuyện trên nóc nhà, hắn đã đứng đi nghe sao? Thật là một kẻ tiểu nhân. Hành chỉ nhìn ra được sắc lạnh trong mắt Thẩm Ly, nụ cười trên môi không dạn, chỉ là màu sắc trong mắt cũng băng lạnh như Thẩm Ly.